Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 16: Linh Tính. Hạ 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz thời gian 00 giờ 13 phút 56. Chương 16: Linh Tính. Hạ. Lôi Tinh Phong có thể rõ ràng cảm nhận được trong tảng đá năng lượng khổng lồ. Cũng không biết tổ sư ra dùng biện pháp gì đem linh tính đọng lại. Lôi tinh phong nói, rất đẹp thạc cầu linh tính. Ngọ dương cười. Có thể đừng rơi đến trên tảng đá. Ha <cười> ha. Chỉ cần vừa tiếp xúc mặt đất, đồ chơi này lập tức liền có thể chạy thoát. Lôi tinh phong hỏi có ít lời gì. Ngọ dương. Tác dụng lớn. Đồ chơi này quá hiếm thấy. Ha <cười> ha. Ta dự định đem này con thải cầu linh tính để vào bí tàng trong không gian Khống chế xong Đồ chơi này có thể dựng dục ra các loại quý hiếm mỏ lặng đến Cụ kỷ Đây là một loại lâu dài lợi dụng phương pháp Vật này Là thổ tính người tu luyện trí bảo Nắm giữ nó Liện ngay cả tư chất đều có thể biến được Hơn nữa tu luyện lên nhanh chóng Lôi tinh phong cái khác thuộc tính có hay không tương tự linh tính Ngọ dương cười Đương nhiên là có Có điều Ngươi phải có vận may đụng với Vật này một khi xuất hiện Lập tức liền bị người cướp đoạt quang Không tới phiên ngươi đến thuộc Phong xâm tôm cười Vừa nãy còn cần cảm ơn sư phụ hạ thủ lưu tình Ha ha lưu tiết sau đuôi Mọi người sợ mới hiểu được, nguyên lai Ngọ dương là cố ý. Ngọ dương cười, toàn bộ lấy đi cố nhiên rất viên mãn. Thế nhưng với cái thế giới này bất lợi, có cái này đuôi. Muộn sớm ngày, nơi này còn có thể ra một thạch cầu đến. Ha <cười> ha, thu hoạch này có thể to lắm. Cổ kỳ tổ chức nhân thủ đào móc nơi này nên có các loại quý hiếm khoáng vật. Há đừng quên ta một phần à Phong xâm tôm cười Đó là đương nhiên Trước tiên toàn lực khai phá thạch cầu mang đến khoáng sản Phỏng trừng liền này một cách thạch cầu thân thể lưu lại mỏ lặng Liền đầy đủ ta trả nợ Còn có thể đại đại phát một bút tài Vũ khấu, đây chính là ta phát hiện nên coi như ta một phần đi Phong xâm tôm cười Đó là đương nhiên Ăn Cho đại gia ba ngày đào mốc Sau đó Ta liền phong tỏa này một mảnh vùng núi Vũ khấu Ngươi có một thành thu vào Ba ngày Hết thảy con cháu Đích Tôn cũng có thể đào mốc Đương nhiên Hồ vệ liền không tính Bọn họ là không thể đi đào Nói cách khác Ba ngày nay Đào ra bao nhiêu đều thôi chính mình Bởi vậy bang này đệ tử Từng cách từng cách làm nóng người Này nhưng là một cái cơ hội tốt Không đào trắng bạch không đào Lôi tinh phong cười Vậy thì cảm ơn tiểu sư Thúc Hắn đương nhiên hài lòng May là hắn có gần như dối trá con mắt Có thể nhìn thấy đặc biệt quán Cũng có thể tìm tới cực phẩm quán vị trí Ngọ dương thu thạch cầu linh tính, cũng sẽ không lại muốn cầu chia lại. Hắn cười, không cần coi như ta. Có này con thạch cầu linh tính, cái gì đều đáng giá. Hắn thu hồi thạch cầu linh tính, lặng yên rời đi. Cổ kỳ mang theo những người khác cùng rời đi. Cái gọi là những người khác, chính là trừ con cháu đích tôn ở ngoài mọi người. Kim Đại Ác. Phong cùng Thì hổ ba người cũng theo rời đi Hết cách rồi Cái quyền lợi này chỉ có dòng chính để tử có Phong xâm tôm cười Sau 3 ngày hiện tại Đại gia ở đây tập hợp Haha <cười> Khoảng thời gian này Từng người thi thố tài năng có thể đảo bao nhiêu coi như bao nhiêu Đây là cho đại gia phúc lợi Vũ khấu tiểu sư thúc Ta cũng có thể đào sao Phong xâm tung đương nhiên có thể Ngươi là bọn họ đại sư Hương Vũ khấu nhất thời hài lòng lên Không chỉ sau đó có một thành thu vào Lần này còn có thể đào ba ngày Cảm giác này quá tuyệt Sau 3 ngày Lôi tinh phong trở lại xuất phát địa điểm Ai cũng không biết những người khác là làm sao đào móc Một cái thạch cầu thân thể Dài đến mấy 10 ca Mơ Lấp kín ba cái thung lũng Mà dòng chính đệ tử chỉ có 8 người Một khi phân tán ra đến Căn bản là sẽ không chạm mặt Vì lẽ đó mỗi người thu vào Những người khác là sẽ không biết Lôi tinh phong 3 ngày Là tuyệt đối khủng bố 3 ngày Hắn hầu như không ngủ không ngứt đào móc 3 ngày Hơn nữa hắn tìm kiếm khoáng sản tốc độ cực nhanh Hắn duy nhất muốn thu chính là cực phẩm Chỉ có cực phẩm mới có thể gây nên sự chú ý của hắn Hắn mới sẽ động thủ đào móc liền ngay cả tinh phẩm quán Lôi tinh phong đều xem thường Hắn biết rõ Lần này là cơ hội duy nhất Một khi rời đi Hắn tin tưởng Phong Sâm Tông nhất định sẽ không để cho bất kỳ người tu luyện nào đi vào. Đều là người bình thường đến đào móc. Hơn nữa là quy mô lớn. Phạm vi lớn đào móc. Người khác căn bản là không nên nghĩ chiếm tiện nghi. Vì lẽ đó cơ hội như thế lôi tinh Phong là tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn đồng dạng không nghĩ tới chính là nơi này khoáng sản. Quả thực nhiều khó mà tin nổi đủ loại khoáng thạch Cực phẩm tinh phẩm rất nhiều Hắn thậm chí còn đào được cực phẩm tử tinh Cũng may mà hắn họp tập ghi chép vật liệu tinh mãng lục So với trước đây kiến thức còn uyên bác hơn nhiều lắm Không phải vậy thật sự sẽ bỏ qua rất nhiều quý giá khoáng thạch Coi như như vậy Hắn cũng đào móc vài loại không biết tên khoáng thạch Đều là dựa vào trực giác, dựa vào bức ra ánh sáng Hắn mới tìm được những quán thạch này Còn tên gọi là gì, có ít lời gì Hắn hầu như hoàn toàn không biết Có thể lôi tinh phong biết đây là thứ tốt Ba ngày, lôi tinh phong từ thạch cầu thân thể phần sau Vẫn đào móc đến cùng bộ Tại thạch cầu đầu phát hiện vài loại quý giá khoáng thạch Đương nhiên, nếu như thời gian càng nhiều Lôi tinh phong còn có thể nhiều đào một điểm Có điều hắn cũng không tham lam Ba ngày, hắn ít nhất được hơn 20 loại khoáng thạch Còn đều là cực phẩm quáng Hắn tin tưởng nếu như dùng những khoáng thạch này đi đổi lấy ấm hoàn Tuyệt đối sẽ không ít hơn 6.000 viên Đây chính là một số lớn của cải Rất nhanh Phong xâm tông lại đây, hắn nói, những người này còn chưa từng có tới sao. Lôi tinh phong cười đều là thứ tốt a ta phỏng chừng bọn họ nên quên thời gian, ha <cười> ha. Phong xâm tông ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. chốc lát công phu, một đám tử con cháu đích tôn trở về. Vũ Khấu nói, xin lỗi a tiểu sư thúc, bận rộn quên, ha <cười> ha. Một đám người hưng phấn nói chuyện Mỗi người đều có thu hoạch Chỉ có lôi tinh phong không nói tiếng nào Tân triệu luôn nhỏ giọng hỏi A phong, thu hoạch làm sao? Lôi tinh phong khẽ mỉm cười Nói, tạm tạm liền như thế trong thời gian ngắn Coi như có thu hoạch Cũng rất có hạn Ăn, tiểu sư thúc Nếu như sau đó đến đào mốc Ta phó ấm hoàn Làm sao Phong sâm tung thoáng suy tư Nói chờ thêm một quãng thời gian Đến thời điểm lại nhìn Lôi tinh phong gật gủ Chỉ cần phong sâm tung không có từ chối liền còn có cơ hội Hắn nói Thật đến thời điểm lại nói Phong sâm tung Nơi đây rất nhanh do nổi môn Về đổi đến phòng ngự Đào Móc cũng do bí môn đến chấp hành Đại gia chú ý Không muốn một mình đi vào Gây nên hiểu lầm liền không tốt Kỳ thực Con cháu Đích Tôn thật sự lén lút đi vào Coi như bắt được cũng không sẽ như thế nào Chỉ là là một người con cháu Đích Tôn Có thể không ném nổi người này Tân Triệu luôn yên tâm không ai sẽ đi vào tư đào Đại gia đều hiểu uy củ Phong Sâm Tông cười Sau đó các ngươi thiếu cái gì vật liệu Chỉ cần nơi này có Tất cả đều dễ nói chuyện Lắng lại một hồi chúng để tử lòng ven tị Là rất tất yếu Lôi tinh Phong vẫn đứng ở một bên Không nói một lời Hắn nhìn Phong Sâm Tông xử lý như thế nào Chờ hắn nói ra câu nói này Trong lòng âm thầm tán thành Phong Sâm Tông rất là đại khí Có thể mở rộng để 8 cái dòng chính để tử đào móc 3 ngày Có thể đưa ra một hứa hẹn Này đó là không nổi sự tình Nếu như hắn không chọn Người khác coi như trong lòng không vui Tuy nhiên không thể phản đối Đây là hắn mở ra tân thế giới Thế giới này chẳng khác nào hắn Tân triệu luôn cười, cảm tạ tiểu sư thúc hùng hồn Vũ Khấu có chút lưu túng cảm tạ tiểu sư thúc. Hắn rõ ràng không bằng tân triệu lôn cơ linh. Kỳ thực tân triệu lôn làm đại sư huyên. So với Vũ Khấu mạnh hơn nhiều. Chỉ có điều gặp may đúng dịp. Phong Sâm Tông thăng cấp đến chân quân Vũ Khấu là tự nhiên thăng lên đến. Mọi người đồng thời cảm ơn. Phong Sâm Tông cười xua tay. Tốt xấu chúng ta trước đây là sư huyên đệ. Ha <cười> ha, có ít lời gì? Ta người tiểu sư thúc này, đương nhiên sẽ mà từ từ sản sinh linh tính. Cũng không có cái gì trí tội, mà là một loại bản năng. Một khi sản sinh, sẽ hình thành một cái mạch khoáng. Này điều mỏ lặng sẽ ẩm chứa lượng lớn quý giá khoáng sản. Số lượng cùng giống cũng rất nhiều. Cách khác thuộc tính cũng có linh tính Chỉ là sản sinh phi thường khó khăn Hệ một linh tính Bình thường sản sinh tại bên trong vùng rừng rậm Đồ chơi kia càng thêm khó có thể được Trừ phi đem sản sinh linh tính rừng rậm Toàn bộ diệt trừ Không phải vậy căn bản là không bắt được Trong nước cũng có linh tính cái kia càng thêm bí ẩn Cũng có đặc thù linh tính sản sinh Tỉ như thuộc tính xét linh tính Đồ chơi kia càng là hiếm có Yêu thích cực điểm Có người nói Loại này thuộc tính xét linh tính Cần toàn bộ thế giới quanh năm không ngừng có lôi bảo thiên Một khi lôi linh tính sản sinh Toàn bộ thế giới liền thành sấm xét thế giới Lôi tinh phong rất nhanh sẽ phát hiện linh tính một loại sử dụng phương thức Vậy thì là cùng cùng thuộc tính ấm kết hợp lại Tỉ như lôi linh tính Nếu như cùng lôi ấm kết hợp Như vậy quy lực của nó Hoàn toàn không thể tưởng tượng Thực lực có thể đạt đến may vọng Muốn nói không đồng tâm là không thể Lôi tinh phong xem xong lôi linh tính Ngụm nước đều muốn chảy ra Đồ chơi này tuyệt đối khó mà tin nổi Có điều Hắn cũng chỉ là muốn muốn mà thôi Biết muốn có được lôi linh tính Hầu như là không thể Đừng nói hắn chưa từng thấy lôi bảo thế giới Coi như nhìn thấy Coi như thật sự có lôi linh tính tại trước mặt Hắn cũng không có bản lánh này nắm lấy Không có thiên quân thực lực Coi như nhìn thấy linh tính Bất luận cái gì linh tính Đều là bó tay toàn tập Đem tinh mãng lục trả về Lôi tinh phong cuối đầu cổ rũ rời đi Hắn biết bằng thực lực của chính mình Căn bản là không nên nghĩ linh tính vấn đề Không có được khả năng Cổ kỳ vừa vặn về nhà Liện nhìn thấy lôi tinh phong quý đầu cổ rũ đi ra Cười A Phong làm sao Hắc điểu đột nhiên nhô ra một câu Hắn được đả kích Cổ kỳ cười ồ Ai đánh kích Hắc điểu sát chính mình đả kích Chính mình cạc cạc sát nó phát sinh một trận cười quái gì Cổ kỳ kinh ngạc Người này điểu đủ thông minh Lôi tinh phong cười khổ một tiếng Nói Điểu bố đức Im miệng sư phụ Linh tính trừ chính mình chảo bên ngoài Từ nơi nào có thể được